Toàn bộ vật hiện hữu trong tính thất đều bị phá hủy, nhưng nàng ngay cả sợi tóc đều không có tổn thương một phân nào. Quần áo cũng tốt đẹp mặc lên người. Ngươi phóng hỏa cũng sẽ không làm ta bị thương, đúng không? Chu Chu Trần chờ hỏi Tiểu Chư. Tiểu Chư cười hít mắt gật đầu, nhào tới trong ngực nàng dùng sức có cọ mấy cái. Chu Chu mở cờ trong bụng, ôm lấy nó dùng sức bẹp một ngụm. Khen, ngươi thật là một con heo tốt.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 Tiếp tục như vậy làm sao luyện đan đây? Chu Chu phiền não một hồi, nhớ tới sư phụ nói dùng tiểu chư làm đỉnh, do nàng cảm ứng trạng huống trạng thái cộng tình huống linh dược chỉ dẫn tiểu chư biện pháp chế thuốc, quyết định bắt đầu thử một chút. Trải qua hơn một tháng rèn luyện thí nghiệm, Chu Chu đã có thể phối hợp với cái đỉnh sống tiểu chư luyện chế ra đan dược tam phẩm trở lên, tỷ lệ thành công đến gần trăm phần trăm, hơn nửa ít nhất một nửa trở lên là đan dược phẩm chất thượng đẳng.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 Vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc lại cổ quái Phẩm chất thượng đẳng Lão già không thể tin được lấy một viên cẩn thận đánh giá trầm ngâm chốc lát nói Địch Trần Đan hạ đẳng giá thị trường một viên là một viên linh thạch Khấu trừ lợi nhuận tiểu đếm Thượng đẳng thì Tám khối linh thạch như thế nào Doãn Tử Trương và Chu Chu nhìn nhau không lên tiếng Mới vừa rồi ở trong phường thị bọn họ đã hỏi những đếm khác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 Có thể làm cho người ta quá chú ý không? Chỉ làm một nhà bọn hắn chú ý, so sánh với làm cho vài nhà đồng thời chú ý vẫn tốt hơn. Doãn tử trương không phải là không có nghĩ tới đem đan dược phân ra thành mấy phần đến mấy đếm khác nhau bán ra. Nhưng mới vừa rồi thời điểm thăm dò giá thị trường liền phát hiện, đan dược thượng đẳng thưa thớt vượt xa mức độ tưởng tượng của bọn họ, thời gian bọn họ ra cửa có hạn.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 Đã làm xong mua bán Đang đứng ở trước cửa tiệm Không coi ai ra gì cười nói lớn tiếng Tiểu hài Tử dơ một cây châm thủy tinh Màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời Khoa tay múa chân Âm thanh díu dít nói Tiểu sư muội lão tử thấy cái châm gài tóc này Chắc hẳn sẽ ưa thích tiếu lão huynh Đa tạ ngươi Khách khí khách khí Sư muội của lão đệ thật sự là có phúc khí Có một sư huynh có bản lãnh lại thương yêu nàng như vậy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 Hai người cùng nhau một lần nữa đi trên đường, nhìn qua chính là một đôi năm nữ tuổi trẻ người phàm diện mạo bình thường. Từ lúc Chu Chu có chí nhớ tới nay không phải là ở Chu Gia Thôn cũng là ở trên núi Thánh Chí, chưa bao giờ nhìn thấy chợ náo nhiệt như thế, hơn nữa toàn bộ đan dược đã bán ra, kiếm được một khoản lớn, tâm tình tốt tới cực điểm, nhìn cái gì đều mới là thú vị. Mặc dù Doãn Tử Trương thỉnh thoảng khinh bị ánh mắt thưởng thức của nàng, bất quá coi như rất có kiên nhẫn thuận theo đi dạo cả ngày. Màn đêm buông xuống, hai người tìm khắp nơi thấy được một tử lâu thoạt nhìn không tệ, trong một phòng trang nhà trên lầu hai tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống dùng cơm. Lúc tính tiền chu chu lơ đãng liếc nhìn lầu dưới, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc, không nhịn được liền kéo ống tay áo Doãn Tử Trương nói, Ngươi nhìn chỗ kia... Hình như là... Sư phụ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. năm bảy lão lưu manh cái nam nhân mờ ảo hoài nghi là chỉ quyền mặc một bộ cẩm bào phẩm xanh. Đầu đội mũ đỏ nhà, lưng mang đai bạch ngọc. Hình dáng tác phong 10 phần phú quý. Bản thân có bề ngoài xuất chúng ưu nhã Thả vào nơi nào đều vô cùng bắt mắt. Lúc này hắn đang đứng tại quán rượu phía trước.